Một người đàn ông thân hình chẳng khác gì một con voi đi vào. Nét mặt rất nghiêm túc, đi thẳng đến trước mặt nói. Lão đại, anh Dũng đến rồi. Cho cậu ấy vào đây. Vâng. Gã kia cúi đầu đi thẳng ra ngoài. Dũng lúc này được thông báo thì đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đi thẳng tới phòng đọc sách để gặp lão đại đang ngồi bên trong. Anh Giang, sao vậy? Thằng bé đó vừa mới đi làm đã gây chuyện với Tệ Như. Làm cô ấy tức điên lên rồi Lão đại hơi cau mày Đặt cuốn sách xuống mặt bàn nói Thì ra cậu ta là người Làm con bé tức điên lên Còn khóc tới xưng cả mắt Dũng thấy nét mặt của lão đại Không có tỏ ra tức giận Thì thấy làm lạ Chẳng phải là anh ta rất cưng em gái mình hay sao Vậy mà nghe tin Có người bắt nạt em gái mình như vậy Mà chẳng tỏ ra tức giận Thì đây là lần đầu tiên Dũng thấy anh ta như vậy Bây giờ có cần em cho thằng nhóc đó một bài học hay không? Lão đại tưa tay lên ý muốn ngăn lời Dũng, anh nói. Cậu quá nóng vội rồi, con bé tính tình bướng bỉnh Lần này xem ra con bé này gặp đúng đối thủ rồi. Cũng tốt, cứ để cho cậu ta dạy cho con bé một bài học đi. Dũng há mồm tròn xoay mắt, nhìn thẳng vào gương mặt không có một chút gì tức giận, mà cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh ta chưa kịp nói tiếng nào thì lão đại nói trước. Bỏ qua chuyện này đi. Việc tôi giao cho cậu. Cậu làm đến đâu rồi? Dũng thấy lão đại bỏ qua chuyện của Nam Khang dễ dàng như vậy thì trong lòng rất khó chịu. Nhưng nghe câu hỏi vừa rồi của anh ta thì không dám không trả lời liền nói. Dạ, em chuẩn bị xong rồi. Em hẹn bên đối tác của chúng ta sẽ gặp mặt bàn bạc kỹ hơn tại nhà hàng lúc 8 giờ tối nay. Lão đại gật đầu nói. Tốt lắm, tối nay nhớ mang theo hàng mẫu cho họ xem Nếu mối làm ăn này thành công Chúng ta sẽ không phải loanh quanh tiêu thụ hàng trong nước nữa Dũng có chút bất ngờ anh ta hỏi Ý của anh là cậu còn chưa hiểu sao Nếu vụ làm ăn này diễn ra tốt đẹp như mong đợi của tôi Thì tương lai chúng ta sẽ vươn xa hơn Không chỉ có thị trường trong nước mà còn ra thế giới nữa kìa Dạ em hiểu rồi Được rồi cậu về chuẩn bị đi Tối nay đến đón tôi đúng giờ là được rồi. Dũng lúc này rất tức giận. Trong lòng không hài lòng vì lão đại dễ sàng bỏ qua cho Nam Khang như vậy. Nhưng ngoài mặt lại chẳng thể làm được gì đành ấm ức quay người rời đi. Ra đến ngoài xe ô tô thì thấy Tuệ Như cũng vừa về đến nơi. Em đi đâu về vậy? Ăn gì chưa anh mời em đi ăn? Không cần đâu, em có hẹn rồi. Em có hẹn rồi, là ai vậy? Là anh Nam Khang đó. Tệ như chưa nhận ra nét mặt tức giận của Dũng, nên cô nói cười một cách rất tự nhiên, rồi đi thẳng vào trong. Đứng bên ngoài lúc này, Dũng như phát điên, anh ta nắm chặt hai bàn tay lại thành hai nam đấm. Nếu như Nam Khang mà đứng trước mặt anh ta lúc này, rất có thể sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ này rồi. Dũng mở cửa xe bước lên ngồi vào ghế trước, Anh ta tức giận lái xe lao vút đi như một cơn bão Trước cách lái xe nguy hiểm đó của anh ta, người đi đường chỉ lắc đầu nhìn theo ngong ngán. Lão đại thấy em gái về tới. Hôm nay lại thật là khác hôm qua thì thấy lạ quá. Anh đứng dậy đi tới trước mặt rò hỏi. Này em gái, hôm nay có gì vui sao? Tệ như uống một ngũ nước nhỏ từ cốc nước trái cây đang đặt sẵn trên mặt bàn mà hồn nhiên trả lời câu hỏi của anh trai. Tối nay em có hẹn với anh ấy đi ăn. Lão đại tròn xe mắt. Anh đang mừng thầm vì rất có thể một trong số chàng trai con nhà giàu anh giới thiệu gần đây một người trong số đó may mắn lọt vào đôi mắt của em gái anh thì sao? Lão đại liền vui vẻ nói Em gái, em nói xem cậu trai nào may mắn được em mời đi ăn chứ? Tựa như nhìn sắc mặt của anh trai mình hôm nay rất tươi tỉnh. Cô biết đây là cơ hội tốt. Để dò xem anh trai có thích Nam Khang hay không cô liền nói. Em mời anh Nam Khang đi ăn. Lão đại như thể từ trên trời rơi xuống. Anh rơi không phanh cũng chẳng thể bám víu vào đâu. Rơi thẳng xuống mặt đất đau điếng. Cái gì? Em nói sao? Sao anh lại ngạc nhiên như vậy chứ? Em mời anh ấy đi ăn thôi mà. Em, em và cậu ta. Em và anh ấy thì làm sao? Chỉ là một bữa ăn mà thôi. Tại sao anh lại có thái độ khó chịu với em như vậy chứ? Tệ như nói đúng. Đó dù sao cũng chỉ là một bữa ăn. Nhưng trong suy nghĩ của lão đại thì khác. Anh không thể yên tâm khi để em gái của mình vào tay một người đàn ông chưa có một thứ gì trong tay. Tiền bạc, công danh, thậm chí là các mối quan hệ bên ngoài xã hội. Tất cả chỉ là con số không trọn chỉnh. Cậu ta làm sao phù hợp với em được cơ chứ? Tệ như anh không hề phản đối em có bạn trai Nhưng em chọn ai cũng được Anh không hề có ý kiến Chỉ là cậu Nam Khang đó thì Tệ như hiểu được ý của anh trai Liền không chịu thua cô nói Không phải là anh muốn em có bạn trai hay sao Giờ em có rồi thì anh lại ngăn cản Vậy anh muốn thế nào đây Em nói trước anh đừng mất công giới thiệu Mấy tên công tử bột đó cho em quen nữa Em không thích bọn họ đâu Lão đại lúc này im lặng, anh đang bất lực trước cô em gái bứng bỉnh của mình. Anh không nói gì im lặng rất lâu, phải đến khi tuệ như không chịu được sự im lặng đáng sợ đó của anh, mà lên tiếng hỏi trước. Anh làm sao vậy, giận sao? Lão đại lúc này mới nói, tuệ như à, từ nhỏ bố mẹ chúng ta đã mất sớm. Hai anh em nương tựa vào nhau sống được đến tận bây giờ, em cũng biết là không phải dễ dàng gì đúng không? Cơ người này của anh hôm nay có được là anh đã phải đánh đổi rất nhiều là máu là nước mắt. Em là em gái của anh. Cả tuổi thơ của chúng ta đã khổ rồi. Anh không muốn em phải khổ nữa. Em hiểu không? Tệ như ngay sau những lời nói của anh trai thì rất cảm động. Nhưng không biết tại sao cô lại không thể khóc. Cô nói một câu rất khoát. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng em quyết định rồi. Em mong anh sẽ ủng hộ em. Từ giờ em không muốn anh phải phiền lòng mà suốt ngày tìm kiếm bạn trai cho em nữa. Em sẽ tự mình tìm kiếm. Sướng khổ gì anh cứ để một mình em chịu đi. Tuệ Như đứng dậy, rời khỏi ghế đi nhanh về phòng. Lão đại ngồi lại một mình, hai mắt anh nhắm chặt lại. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ Tuệ Như có thái độ dứt khoát với anh như vừa rồi. Chẳng lẽ cậu ta lại có sức hút với con bé như vậy sao? Nghĩ đến đây, Lão đại bấm máy gọi cho Phúc để nói chuyện. Cậu Phúc đó hả? Anh Giang, anh có việc gì cần đến thằng em này giúp sức hay sao? Cũng không có việc gì đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi. Thằng nhóc hôm trước cậu đưa tới gặp tôi tên là Nam Khang đó. Cậu ta đang ở chỗ cậu hả? Phúc cao mày. Anh đang lo lắng việc của Tuệ Như và Nam Khang. Rất có thể đã đến được tay của lão đại. Vì vậy mà anh ta mới gọi điện đến anh vào giờ này. Vâng. Cậu ta đang ở chỗ của em, có việc gì vậy anh? Cậu biết em gái tôi chứ? Có phải cậu Nam Khang đó? Và con bé có gì đó đúng không? Phúc mặt biến sắc quả đúng như anh nghĩ vì việc của Tuệ Như mà lão đại mới gọi cho anh. Dạ em cũng không rõ việc này. Em không thấy cậu ta nói gì. Cậu giúp tôi để mắt tới cậu ta nhé. Mà cậu thấy Nam Khang đó là người thế nào? Cậu ấy xem ra là một người tốt. Em thấy rất thật thà và trung thực Anh có thể yên tâm về con mắt nhìn người của em Người em đã giới thiệu không làm anh thất vọng đâu Cậu đã nói thế thì tôi yên tâm rồi Tối nay tôi có cuộc hẹn với đối tác từ bên Thái Lan sang Cậu có nhã hứng tham gia không? Phúc biết lão đại đã mở lời hỏi Thì nhất định vụ làm ăn lần này phải rất quan trọng với anh ta Nếu anh từ chối thì nhất định anh ta sẽ không hài lòng Vậy được Em sẽ đến, không biết thời gian và địa điểm cụ thể ở đâu vậy anh? 8 giờ tối, nhà hàng Giang Như số 236 đường Láng. Được rồi, em sẽ tới đâu đúng giờ. Rất tốt, tôi rất vui vì cậu đồng ý tham gia, tôi đợi cậu. À này, cho cậu Nam Khang đó theo cùng, cho cậu ta học hỏi. Vâng, em biết rồi, anh yên tâm. Vậy nhé, không phiền cậu nữa. Phúc tắt máy, lúc này Nam Khang ngồi ở ghế đối diện mới mở lời anh Phúc, có phải là lão đại đã biết việc của em và Tuệ Như rồi không đúng vậy nhưng anh ấy không hề tức giận vậy sao đúng, việc này kể ra cũng lạ hơn nữa tối nay còn có một cuộc gặp mặt rất quan trọng với đối tác làm ăn anh ấy còn nói tôi đưa cậu cùng theo Nam Khang xua tay từ chối ấy ấy không được đâu anh em sao đi dự một buổi họp mặt quan trọng như vậy chứ em không xứng đâu anh Phúc nhíu mày nói, cậu tưởng từ chối không đi dễ dàng vậy sao? Thật ra tối nay cũng không muốn tới đó đâu. Nhưng tính cách của lão đại xưa nay chưa mở miệng mời ai bao giờ. Hôm nay lại mời tôi và cậu tới đó. Xem ra chuyến này không đi không được rồi. Nam Khang cũng vừa kịp nhận ra điều đó trong ánh mắt của Phúc. Trong ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều lo lắng. Xem ra đúng như lời Phúc nói, tối nay không thể không tới đó. Vậy thì để em đi chuẩn bị Cậu thay đổi đi Tôi đưa cậu đi mua bộ đồ mới Đến đó không thể ăn mặc qua loa được Vâng được rồi Anh đợi em 3 phút Ừ nhanh đi Nam Khang lên phòng mình thay quần áo Thay đổi xong anh nhận được một cuộc điện thoại Nên bật máy lên nghe Là Tuệ Như gọi tới Anh đang làm gì đó Tôi chuẩn bị ra ngoài cùng anh Phúc bây giờ Đi đâu vậy Cô thật rảnh việc quá hay sao? Đi đâu là việc của tôi? Tại sao phải khai báo cho cô? Anh... Mặc dù Tuệ Như đang rất tức giận vì Nam Khang dám có thái độ như vậy với cô nhưng vẫn kìm nén cơn giận dữ hỏi. Tối nay anh rảnh không? Không, bận rồi. Lại đi đâu nữa mà bận? Nam Khang nói cho Tuệ Như biết về buổi gặp mặt tối nay một cách rất tự nhiên. Anh trai cô muốn tôi và anh Phúc Tới sự buổi gặp mặt với đối tác vào 8 giờ tối nay, tại nhà hàng ở đường láng nên không gặp cô được đâu. 8 giờ tối nay ư? Đúng thế. Nếu không đi, anh cô có để yên cho tôi không? À, việc này thì... Chắc cô cũng biết nếu từ chối không đến đó thì sẽ thế nào rồi chứ? Vậy thôi được, để khi khác chúng ta gặp nhau vậy. Được thôi. Tệ Như nói rồi tắt máy. Cô biết được buổi hẹn tối nay cụ thể về mốc thời gian cũng như địa điểm, nên mới nảy ra một ý định trong đầu. Tôi sẽ tự mình đến đó là gặp được anh chứ gì? Đổ đáng ghét, để xem tới lúc đó, anh còn lý do nào tránh mặt tôi nữa không? Phúc lái xe ô tô đưa Nam Khang đến một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng. Hơn một giờ chọn đồ, cuối cùng cũng mua được hai bộ đồ Âu ưng ý. Cậu thấy sao? Đẹp và vừa bạn chứ hả? Vâng, có đẹp thật nhưng giá mắc quá Tiền nào của nấy mà Cậu nên nhớ trên đời này có hai việc không bao giờ được xem thường Thứ nhất là phải viết giữ thể diện Thứ hai là hình thức bên ngoài trước mặt người đối diện Đặc biệt là đối tác làm ăn Em hiểu rồi Giờ đi ăn gì đó rồi về ngủ một giấc Tối nay chúng ta cùng đến đó Nhớ là tới đó rồi Cậu đừng nói gì chỉ nghe thôi là đủ rồi Vâng, tất cả em sẽ nghe theo anh Được, tốt lắm Đi ăn thôi nào. Tối đó sau khi ngủ ở nhà một giấc, Phúc lái xe tới nhà hàng giang như đúng giờ hẹn. Nam Khang ngồi trong xe không nói gì suốt cả quãng đường, từ nhà cho tới tận đây. Anh đang hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên anh tham dự một cuộc gặp mặt quan trọng đến như vậy. Chúng ta đến nơi rồi, cậu sẵn sàng chưa? Đừng hồi hộp quá như vậy, thả lỏng cơ thể ra. Hít thở thật sâu đi. Em ổn rồi. Vậy được rồi. Giờ thì xuống xe đợi tôi ở sảnh chính đi Nhớ đừng đi đâu lung tung đó Em biết rồi Nam Khang đi thẳng vào sảnh chính của nhà hàng Sau khi xuống khỏi xe ô tô Anh quan sát thấy tối nay tập trung ở đây Một số người ăn mặc nhìn không khác gì Mấy gã hộ tống trong mấy bộ phim hành động Cũng phải thôi Nhìn cách họ ăn mặc đồ Âu đeo kính mắt Lại đứng chắp tay chéo nhau phía sau chuyên nghiệp như thế cơ mà Anh đi vào trong Hai gã mặc đồ Âu đứng trước mặt cao mày Ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Nam Khang giỏ xét. Nhưng anh vẫn bình thản như không. Chẳng hề tỏ ra sợ ánh mắt đó của họ một chút nào. Một trong hai gã lên tiếng nói gì đó. Nhưng rõ ràng đó không phải là tiếng Việt. Anh nghe thì nhận ra đó là tiếng Thái Lan. Mấy gã này là người Thái sao? Vào trong thôi. Phúc mới vừa kịp lúc quay lại. Anh đi thẳng vào trong nhà hàng. Nhưng không quên nói một câu khi đi qua Nam Khang, đang đứng ngẩn ngơi trước cửa. Nam Khang đi theo sau Phúc vào trong, thấy hai người gã quản lý đi tới niềm nở nói những câu nghe đậm chất sư nịnh. Anh Phúc, giờ anh mới đến sao? Lâu lắm không gặp anh. Em còn tưởng anh đi du lịch nước ngoài hay là nghỉ ngơi ở một khu nghỉ dưỡng nào rồi chứ? Đừng nói với tôi những lời thừa thái đó. Lão đại đang ngồi ở đâu? Nhìn nét mặt đang vô cùng nghiêm túc đó của Phúc. Gã quản lý không dám mở miệng nịnh bợ thêm nữa, gã chỉ tay về hướng cầu thang lên tầng nói: "Dạ, lão đại ngồi ở phòng VIP 3 bên tay phải cuối tầng 2 anh nhé." "Tốt, cảm ơn cậu." "Dạ không có gì anh." "À mà khoan đã, bên đối tác đến chưa?" Nghe thấy Phúc hỏi về phía đối tác, gã quản lý bước tới gần hơn thì thầm gì đó vào tay của anh, nhưng nét mặt của gã tỏ ra rất dè chừng. Nói rồi gã quản lý đưa vào tay của Phúc một khẩu súng lục màu đen. Nam Khang vừa hay kịp nhìn thấy. Anh ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy thứ đã từng ám ảnh anh suốt một thời gian dài. Kể từ sau cái chết của bố mẹ và em gái, Phúc đưa tay nhận lấy khẩu súng rồi nhét nhanh vào thắt lưng giấu sau áo khoác. Chúng nói đến bao nhiêu người? Nếu tính cả hai gã đang đứng bên ngoài sảnh thì là 9 người. Người của chúng ta thì sao? Cả anh và cậu trai đây là bốn người. Phúc cau mày, anh còn sợ rằng nghe nhầm liền gấp gáp hỏi lại. Cái gì? Xưa nay đâu hề như vậy. Nam Khang như đã nhận ra trên gương mặt của Phúc là bất an và lo lắng. Anh quay mặt nhìn về hướng hai người đứng ngoài sảnh thì nhận ra hai gã đó đang nhìn về chỗ anh và Phúc đang đứng. Rõ ràng là hai gã này để ý mình và anh Phúc từ lúc bắt đầu vào đây rồi. Lúc này gã quản lý tiếp tục nói, nhưng âm lượng đã hạ thấp tới mức chỉ vừa đủ cho ba người. Có thể nghe được mà thôi. Anh phải hết sức cẩn thận. Em không biết lão đại và cậu Dũng tính toán thế nào nhưng em sợ. Phúc im lặng không nói gì. Anh suy tính gì đó trong đầu. Thật lâu sau mới quay mặt sang nói với Nam Khang. Hay thôi, cậu ở ngoài này đợi tôi đi. Xem ra tối nay nơi này không phải là chỗ an toàn rồi. Đây... Cầm lấy chìa khóa Nếu không thấy tôi ra thì lập tức lái xe trở về nhà Nhưng mà anh Phúc Đừng có lâu thôi nữa Tôi đã nói trước khi đến đây rồi Cậu không nhớ sao Tôi nói gì cậu chỉ được phép nghe theo Cậu nhớ chứ Nam Khang miễn cưỡng gật đầu Mặc dù anh không muốn để Phúc một mình Đi vào trong căn phòng đẩy dãy hiểm nguy đó Phúc nói rồi Cùng với gã quản lý nhà hàng Đi lên cầu thang Nam Khang đứng nhìn theo Cho tới khi hai người họ khuất bóng ở ngã rẽ ở trên tầng Lúc này anh mới quay mặt vào quẩy lễ tân Nói với cô gái xinh đẹp cao hơn anh đến cả hai ba cái đầu Cô cho tôi một chai bia Được thôi anh dùng loại bia nào vậy Loại nào cũng được Vâng Cô nhân viên lấy một chai bia Sài Gòn đặt lên mặt bàn Tiện tay bật nắp chai đẩy nhẹ về phía anh Em mời anh ạ Cảm ơn cô Nam Khang chọn một bàn đơn ngồi xuống, anh đưa chai bia lên miệng để uống, nhưng bất chợt anh phải dừng lại, đặt chai bia xuống bàn, mắt nhìn thẳng ra cửa. Cô ta đến đây làm gì vậy? Tuệ như đi vào sảnh, từ xa Nam Khang đã lọt vào tầm mắt của cô nên không có quá khó để cô có thể tìm thấy chỗ ngồi của anh. Bất ngờ không? Cô đến đây làm gì? Đến đây gặp anh. Đến gặp tôi ư? Cô bị làm sao vậy? Lão đại có biết cô tới đây không? Tệ như không trả lời Cô đi đến quẩy lễ tân Rồi lấy một cốc nước chanh Trở lại bàn Ngồi xuống bên cạnh Nam Khang Ai không biết còn ngỡ hai người là một cặp tình nhân Anh nghĩ sao? Nếu biết em đến đây Anh trai của em Có để cho em đi hay không? Vậy cô biết tối nay lão đại đến đây làm gì không? Tệ như đặt đầu mình lên vai anh mỉm cười nói Đương nhiên là em biết Anh trai em có cuộc hẹn với đối tác đúng không? Nam Khang bất ngờ trước câu trả lời của Tuệ Như Anh không hiểu cô gái này quá can đảm Không sợ nguy hiểm Hay là ngu ngốc tới mức không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được thành lời Anh im lặng, cứng học Không nói được thêm một lời nào Khách vẫn qua lại trước mặt hai người Nhà hàng về khuya mỗi lúc một vắng hơn Đùng tiếng súng bất ngờ nổ lớn Vang từ trên tầng xuống Hai gã người nước ngoài đang ngồi ở ghế kê sát cửa chính. Nghe thấy tiếng súng bất ngờ đứng dậy, chạy nhanh về hướng cầu thang. Nam Khang biết hai gã này muốn lên tiếp ứng cho đồng bọn trên tầng. Anh liền dùng tay đẩy mạnh cô gái xinh đẹp gục đầu trên vai anh sang một bên. Hai mắt cô gái đang nhắm lại, mê man như say trong cơn mơ tình yêu chưa tỉnh lại. Cái đẩy tay của anh làm cho tuệ như rơi từ trên tầng mây thứ 18 xuống mặt đất làm cô ngơ ngác chưa có kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Hai gã người Thái Lan mới chạy tới chỗ Nam Khang, thì ngay lập tức chưa kịp phản ứng gì, thì bị anh đập thật mạnh cái ghế vào đầu đau điếng, tối tăm mặt mũi. Gã kia cũng không kém đồng bọn là mấy. Khi bị anh đưa chân tới ngãng đường, làm gã ngã xuống đất, nhìn hai gã người Thái bị đánh bất ngờ, chẳng khác gì diễn viên đóng thế chuyên nghiệp trong một bộ phim hành động. Chỉ khác là điểm hạ cánh của hai gã không có một tấm đệm thật êm, mà chỉ có mặt đất mà thôi. Bất ngờ bị Nam Khang tấn công, hai gã người Thái nằm đo ván tại chỗ, nhưng xem ra chỉ bị ngất đi mà thôi, chứ chết thì đâu có dễ như vậy. Nam Khang nhanh trí nắm chặt lấy tay của Tuệ Như kéo cô ra khỏi nhà hàng, chạy thẳng tới xe ô tô. Cô ngồi im ở đây, nếu cô rời khỏi xe thì từ mai đừng tìm đến gặp tôi nữa. Tệ Như cứng miệng không kịp nói thì Nam Khang đã quay người chạy thẳng vào nhà hàng. Nửa giờ trôi qua nhưng chưa thấy Nam Khang trở ra. Tệ Như bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô đang lo cho anh trai nhưng muốn ra khỏi xe mà lại không dám ra. Vì không phải là Nam Khang nói, nếu cô ra khỏi xe là anh sẽ không bao giờ gặp mặt cô nữa hay sao? Ngay lúc này, Tệ Như thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nam Khang đã ra tới sảnh. Hơn nữa anh không ra một mình Người anh đang dìu ra xe không phải là ai khác Chính là anh trai của cô Nhưng xem ra thương tích của anh trai cô không hề nhẹ Nam Khang mở cửa xe phía sau Dìu lão đại ngồi vào ghế Anh nhanh chóng chui vào trong Mau mau đi đến bệnh viện Tuệ Như nhìn anh trai bị thương Tim cô đau thắt lại Nước mắt lan dài xuống gương mặt đang vô cùng lo lắng Không chậm chế thêm một giây phút nào Chiếc xe ô tô của Phúc được tuệ như khởi động Lan bánh rời khỏi nhà hàng Với vận tốc rất nhanh Ba người vừa rời đi Thì ngay lúc này công an cũng tới nơi Họ đi nhanh vào trong Không lâu sau xe cứu thương Vừa hay dừng trước sảnh nhà hàng Hai người khách Thái Lan Nằm bất tỉnh tại tầng 1 là còn sống Những người khác tại phòng Dành cho khách vip trên tầng 2 Đều đã thiệt mạng hết cả Ngồi trong xe ô tô Nằm khang hai tay vẫn ấn chặt vào vết thương trên người lão đại, nhưng nước mắt anh vẫn không ngừng rơi xuống. Đây là lần đầu tiên tuệ như nhìn thấy anh khóc, và cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh yêu đuối như vậy. Chiếc xe đỗ ngay trước sảnh khoa cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ và y tá gấp gáp chạy ra đỡ lão đại lên xe chuyên dụng, lập tức đưa nhanh bận nhanh vào phòng mổ, vì vết thương trên người lão đại quá nặng, nếu không mổ ngay có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Cầm tấm thẻ ngân hàng trong tay, chạy nhanh đi thanh toán viện phí và làm thủ tục nhập viện cho anh trai. Tệ như đang có một cảm giác rất kỳ lạ. Cô không biết phải diễn tả thế nào cho đúng với cảm xúc hiện tại của mình. Nam Khang ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng mổ. Bên trong các bác sĩ đang phải rất bất vả để có thể giành lại mạng sống của lão đại từ tay tử thần. Anh dựa đầu vào tường, hai mắt nhắm lại. Cùng với đó là hai hàng nước mắt Vẫn không ngừng lăn xuống Cảm giác lúc này của anh Rất giống với lúc anh quỳ rụ trước ba Của quan tài trong lễ tăng người thân của mình Nhưng người nằm xuống hôm nay Đâu có khác gì người thân của anh Tuy rằng mới chỉ quen biết không lâu Nhưng đối với Nam Khang Anh Phúc không khác gì Một người anh trai của anh vậy Nhớ lại sáng nay Hai anh em còn cùng ăn sáng Cười nói vui vẻ Vậy mà đến thời khắc này Thì hai người hai thế giới như vậy Thử hỏi làm sao anh không khỏi cảm thấy đau lòng Anh không sao chứ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tại sao anh trai của em Lại bị thương nặng như vậy Anh khóc như vậy Không lẽ nào anh phúc anh ấy Nam Khang không có trả lời câu hỏi của Tuệ Như Anh nhắm mắt lại Cứ vậy để cho nước mắt lăn xuống mặt Tuệ Như đưa tay tới Cô gạt đi dòng nước mắt của anh Cô cảm nhận được Anh đang run bẩn bật Cô khẽ vòng tay ôm lấy anh vào lòng Anh không hề tránh né Cũng không hề dùng tay đẩy cô ra Cứ vậy gục mặt xuống vai cô mà khóc Sau ca phẫu thuật Lão đại được chuyển vào phòng hồi sức Sau phẫu thuật Nằm trong đó đến 5 ngày sau mới tỉnh lại Và được chuyển về phòng bệnh Nam Khang, cảm ơn cậu Nếu không có cậu thì đêm đó tôi đã chết rồi Anh đừng nói vậy Anh mạng lớn không có chết được đâu Lão đại hai mắt nhắm lại thở dài tiếc nuối. Tôi mang ơn cậu Phúc và cậu. Bây giờ cậu Phúc đã không còn nữa. Tôi nhất định sẽ không để cậu phải thiệt thòi đâu. Anh biết em cứu anh. Không phải chỉ để chờ anh trả ơn mà. Nếu anh Phúc còn sống, anh ấy cũng sẽ làm giống như em mà thôi. Đúng lúc này Dũng đi từ ngoài vào phòng bệnh. Anh ta đặt túi hoa quả lên mặt tủ kê cạnh giường bệnh ngồi xuống nói. Lão đại, bên ngoài... Hiện công an đang điều tra về vụ nổ súng. Cậu ứng phó sao rồi? Tuệ Như đứng tên nhà hàng không tránh khỏi phải đến cung cấp thông tin cho phía công an. Nhưng họ không có làm khó cô ấy. Dù sao đám người thái đó là khách đến nhà hàng. Hơn nữa anh Phúc là người trực tiếp nổ súng với họ cho nên... Lão Đại nói, không có cậu Phúc thì... Dũng tiếp lời. Thôi anh đừng quá đau lòng. Người mất cũng không thể sống lại được. Anh có ơn với anh ấy. Giờ có phải dùng cái chết để trả ơn cho anh Cũng là việc nên làm mà thôi Nam Khang nghe tới đây Thì tức điên lên Anh không kìm được cơn giận dữ Mà lao tới túm lấy cổ áo của Dũng Mà hét lên Thằng khốn Mày nói ra những lời vừa rồi Mày có lương tâm không hả Bỏ tay ra thằng ôn con Mày đừng quên mày là gì Một thằng làm công ba cọc ba đồng như mày Cũng có quyền lên tiếng ở đây sao hả Lão đại nói Nam Khang bình tĩnh lại đã nào Đừng đụng chuyện chút là động tay động chân như vậy. Nam Khang bỏ tay ra khỏi cổ áo của Dũng. Anh quay mặt nhìn lão đại nói. Em về nghỉ, tôi sẽ vào thăm anh. Lão đại gật đầu nói. Cảm ơn cậu. Thôi, về nghỉ ngơi đi. Hiện tại đừng đến kho hàng làm việc nữa. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Công việc của cậu sắp tới. Tôi ra viện sẽ sắp xếp cho cậu sau. Vâng. Nam Khang chào lão đại. Anh chẳng nhìn qua Dũng dù là cái liếc mắt cũng không luôn. Đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, những ngày sau đó, anh nghỉ ở nhà để có thể lo việc tang lễ cho anh Phúc thật chu đáng. Những người đến viếng hầu như là bạn thân, hay nói đúng hơn là chiến hữu vào sinh ra tử với anh Phúc trên mọi mặt trận. Trong suốt nhiều năm qua, ai cũng động viên Nam Khang, nói anh phải mạnh mẽ để có thể vượt qua nỗi đau quá lớn này. Tuệ như cũng thường xuyên tới thăm Nam Khang, Nhưng hầu như chỉ có cô nói một mình cô nghe Còn anh thì cứ im lặng không nói gì Anh đừng có như vậy nữa được không Em biết anh đau lòng Nhưng anh thử nghĩ xem Nếu anh Phúc Nhìn thấy tâm trạng anh suy sủ thế này Liệu anh ấy có thể yên tâm Mà lên đường được hay không Cô đừng để tâm đến tôi nữa Mặc kệ tôi đi Sao anh lại cứng đầu như vậy Cô nói đủ chưa Nói xong rồi thì mau về đi Tôi muốn ở một mình Đừng làm phiền tôi Tuệ như nhìn Nam Khang Có thái độ cáo gắt với mình như vậy Nhưng cô lại không hề giận anh Cô biết lúc này anh đang rất buồn Phúc không có người thân Hoàn cảnh không khác gì Nam Khang Này anh ấy mất đi Chẳng trách Nam Khang lại buồn đến như vậy Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi Em về đây Khoan đã Sao vậy Vừa rồi tôi có hơi nóng này Tôi xin lỗi Tuệ Như mừng tới mức, cô quên ngay thái độ của anh ít phút trước đối xử với cô sau câu nói xin lỗi vừa rồi, từ chính miệng anh nói ra. Không sao, anh nghỉ ngơi đi, mai em sẽ tới thăm anh. Nam Khang không nói gì, giờ đây có thể người gần anh nhất ngoài Tuệ Như ra thì không còn ai nữa. Anh ngồi đó nhìn di ảnh của Phúc mà nói với người đã khuất. Anh Phúc, anh yên tâm lên đường đi. Em sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh khi còn sống. Tới lúc đó rồi anh em mình sẽ cùng uống bia có được không? Nhưng trước mắt em sẽ trả thù cho anh. Tìm ra kẻ đứng sau hại anh. Em sẽ không để hắn thoát đâu. Nam Khang còn đang nghĩ đến người anh mới qua đời. Biết rằng chỉ mới quen biết nhau chưa được lâu. Nhưng cảm giác của anh đau lắm. Đau như lúc anh mất đi bố mẹ và em gái vậy. Anh nhận rõ được rằng Trái tim anh đang quạn thắt lại, đau nhói trong lồng ngực. Tiếng chuồng cửa. Nam Khang nghĩ, ai đến vậy kìa? Anh đứng dậy đi nhanh ra thì thật bất ngờ khi nhìn thấy Dũng đứng bên ngoài. Gương mặt bị thương nhiều chỗ, sức hết cả. Anh đến đây có việc gì? Tôi muốn nói chuyện được không? Không có làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu. Nam Khang đứng lặng im dày lát. Anh đang rất muốn biết tối hôm đó trong phòng đã xảy ra việc gì mà làm cho đám người Thái Lan đó lại tức điên lên nổ súng trước như vậy. Anh mở cửa rồi mời Dũng vào trong nhà. Anh vào đi, tôi cũng đang có việc cần được anh giải đáp đây. Nam Khang nói rồi đứng nhìn bộ dạng hiện tại của Dũng mà cảm thấy khó hiểu tại sao trong thời gian ngắn mà anh ta lại trở thành một người lôi thôi như thế. Đợi cho tới khi anh ta ngồi xuống ghế, lúc này Nam Khang mới đóng cửa lại Rồi đi vào lại trong nhà Ngồi xuống ghế rồi hỏi Anh mau nói đi Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy Dũng suy nghĩ gì đó Trong đầu rất lâu sau Anh ta mới mở miệng ra nói Nhưng dạo điệu thì không giấu được lo lắng Cái chết của anh Phúc Và nhóm người Thái Lan ngày hôm đó Tôi sợ rằng Tôi sợ có người ở phía sau Sắp đặt từ trước Cái gì anh nói sao Có người sắp đặt Là ai là ai chứ Dũng lúc này dường như anh ta đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn Thoát chết ngày hôm đó Nhưng hiện tại lại không trở về làm việc bên cạnh lão đại như trước Ngược lại anh ta lại tìm tới đây Không khỏi làm cho Nam Khang có chút hoài nghi Thật ra ngay từ lúc cùng lão đại tới nhà hàng Tôi đã cảm thấy có gì đó khác thường rồi Không hề giống như những lần trước đây Xem ra Nam Khang đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi Anh gấp gáp cắt ngang lời nói của người đối diện. Nói rõ hơn đi. Dũng thở hát ra một hơi thật mạnh tiếp tục nói. Trước đây, mỗi lần gặp các đối tác làm ăn, đặc biệt là những người nước ngoài giống như hôm đó, lão đại thường bố trí nhân lực trong và ngoài địa điểm gặp mặt rất đông. Cậu cũng biết là vì yếu tố quan trọng nhất, an toàn là trên hết mà. Nam Khang nhớ lại thái độ của anh Phúc khi nghe người quản lý nhà hàng nói. Tối ngày anh gặp nạn thì liền nói. Việc này tôi cũng có nghe Phúc nói ngày hôm đó. Nhưng tại sao lão đại không vô trí nhân lực? Chẳng lẽ anh ta lại không muốn bản thân được an toàn hay sao? Nhưng anh mau nói rõ cho tôi biết. Rốt cuộc các người bàn việc với nhóm người Thái Lan đó. Là trao đổi mua bán thứ gì vậy? Là... là ma túy. Cái gì? Ma túy. Nam Khang không ngờ được suy nghĩ của anh lại chính xác tới mức khó mà có thể tin được như vậy. Giờ thì quá rõ ràng rồi, chỉ trách anh Phúc lại lo lắng như vậy. Anh mau nói cho tôi biết, tối hôm đó trong phòng đã xảy ra sự việc gì mà họ lại nổ súng rồi chém giết nhau như vậy? Là vì số hàng mẫu mà lão đại mang tới cho họ xem tôi đó. Hàng không phải là hàng tốt nên ngay khi thử xong, phía bên Thái Lan cho rằng chúng ta cố tình lừa họ nên nổi giận. Lời qua tiếng lại. Cuối cùng một trong số bọn chúng chỉa súng về hướng lão đại mà bắn. Lúc đó anh Phúc đã đỡ cho lão đại một phát đạn cho nên, cho nên đã gục xuống chết ngay tại chỗ. Nam Khang đau lòng sau khi nghe những lời từ miệng Dũng nói ra. Anh thật không ngờ rằng anh Phúc lại trung thành đến mức lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ lão đại như vậy. Thế còn anh, tại sao lúc tôi vào phòng anh lại không có mặt ở đó vậy? Dũng méo máu, nét mặt thì càng nhìn thấy càng thảm hại. Cậu cũng biết mà, tôi chỉ là một thằng làm thuê, nhận tiền lương hàng tháng mà thôi. Mạng sống không phải là cái thứ đáng để trân trọng hay sao. Tôi cũng chỉ là muốn giữ lại cái mạng để sống tiếp thôi. Thái độ của Nam Khang đã thay đổi rất nhanh sau câu nói vừa rồi của Dũng. Ánh mắt của anh đã không còn thiện cảm khi nhìn anh ta nữa rồi. Anh đúng là một thằng hèn, anh mau đi đi. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi biết, tôi biết nhưng cậu có thể giúp tôi được không? Cậu cho tôi một ít tiền để rời khỏi đây có được không? Rời khỏi đây? Đúng đúng, tôi phải rời khỏi đây. Cậu cũng biết số hàng mẫu đó là giao chính tay tôi đưa cho lão đại trước khi đến nhà hàng mà. Tôi hoàn toàn không biết tại sao nó lại trở thành hàng kém chất lượng như vậy. Nam khang cao mày anh hoài nghi có người đứng sau cháo hàng thật thành hàng giả, nên ngay lập tức nói. Anh nói xem, trước khi anh đưa gói hàng mẫu đó cho lão đại, có ai lại gần gói hàng hay không? Dũng bất giác im lặng, suy nghĩ được một lúc rất lâu thì nhớ ra lìa nói. À, tôi nhớ ra rồi. Lúc đó tôi có đi gặp một người trước khi giao tận tay hàng mẫu cho lão đại, nhưng có lẽ nào lại là ông ta chứ? Là ai? Là quản lý nhà hàng Giang Như tên Phú đó. Ông ta sao? Ông ta là người cuối cùng tiếp xúc với hàng mẫu. Lúc đó tôi chủ quan quá nên không có đề phòng. Nhưng tôi tin ông ta không có gan đó đâu. Bây giờ tôi xin cậu. Cậu giúp tôi lần này được không? Nam Khang nhìn gương mặt khẩn khoản của Dũng. Mà trong anh ta lúc này đúng thật là thảm hại quá mức. Mặc dù không ưa gì con người này. Nhưng anh cũng không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu như vậy được. Tôi được rồi, tôi sẽ giúp anh lần này. Dũng mừng sỡ anh ta nói. Cảm ơn cậu nhiều, cậu Nam Khang. Sau này nếu anh có thể trở lại những ngày tháng của trước đây, nhất định anh sẽ quay lại báo đáp ơn đức này của cậu. Khỏi đi, đây, anh cầm tiền rồi đi đi. Căn nhà này hiện tại công an, đang để mắt tới. Họ theo dõi tôi mấy hôm nay rồi. Tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Việc của tương lai đừng nói trước, rồi bước lại trả qua Thôi thì sống cho thật tốt ở hiện tại đi. Dũng hiểu đợi ý của Nam Khang trong lời nói vừa rồi. Nhưng việc quan trọng lúc này là phải nhận lấy tiền rồi vội vàng quay người rời đi. Nam Khang đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà. Nhìn dáng vẻ vội vã chạy sang đường của Dũng. Mà thấy rằng cuộc sống này thay đổi một cách chóng mặt. Mới hôm qua thôi anh ta còn là cánh tay phải của lão đại. Vậy mà hôm nay rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy Anh Nam Khang Nam Khang quay mặt nhìn theo giọng vừa khẽ gọi tên anh Là Tuệ Như mới vừa lái xe ô tô đến rừng ngay gần anh Cách chỉ vài bước chân Cô gái ấy không đi một mình Ngồi trong xe bên cạnh Tuệ Như lúc này không phải ai khác Chính là Lão Đại Anh Giang, cậu sao rồi? Tôi đến thăm cậu Nam Khang tạm thời gạt Dũng sang một bên Rồi mở cửa thật nhanh mời khách vào. Tuệ như mỉm cười đi vào trong. Còn không quên đá mắt đơ tình trước mặt anh. Làm Nam Khang đỏ mặt tía tai. Mời khách uống nước Nam Khang ngồi xuống ghế hỏi. Anh Giang anh đã khỏe hẳn chưa? Mà đến thăm em đột ngột thế này. Không báo em trước một câu. Đừng khách xáo như vậy. Thằng Dũng có đến đây tìm cậu không? Nam Khang không nói cho lão đại biết việc Dũng vừa mò đến tìm anh xin tiền anh nói. Em mới bị bọn trẻ con trong xóm quậy pha ân chuông làm cho tỉnh giấc. Ra ngoài xem thì đó, anh cũng thấy rồi. Lão đại chẳng hề nghi ngờ gì tiếp tục nói. Phía công an tôi đã lo xong cả rồi, họ không có tìm đến hỏi cậu nữa đâu. Nhưng tôi mới biết được một thông tin, thằng Dũng dám bán đứng tôi, thật chẳng ngờ. Anh có nghĩ anh Dũng có gan làm chuyện này không? Lão đại dựa lưng vào ghế, đầu ngửa về sau. Mắt nhìn lên chiếc quạt trần đang được bật số nhỏ nhất, chạy lờ đờ chẳng khác gì mấy bà bán thịt ngoài chợ, cầm quạt nan phe phẩy đuổi mấy con ruồi. Tôi không biết, khi nghe tin này tôi còn ngỡ rằng mình nghe nhầm nữa kìa. Nói trốn đi như vậy thì còn sai được nữa sao? Không biết anh nghe tin Dũng bán đứng anh từ ai vậy à? Hai mắt lão đại vừa mới nhắm mắt lại vì anh cảm thấy ba cái cánh quạt như đang thôi miên làm hoa cả mắt. Lão Phú quản lý nhà hàng Anh có tin ông ta không? Lão Đại mở mắt, mệt mỏi ngồi thẳng người dậy nhìn thẳng mặt Nam Khang hỏi Cậu nghĩ sao, tin được không? Nam Khang chẳng ngại ngùng gì mà không dám nói thẳng suy nghĩ của anh cho Lão Đại nghe Nếu việc này có người đứng phía sau bảy mưu hãm hại thì em nghĩ là không phải là chuyện nhỏ rồi vì cái chết của anh Phúc em thật cũng rất muốn biết kẻ đó là ai nhưng em không nghĩ Dũng có gan làm việc đó tuệ như từ lúc ngồi xuống ghế cho đến bây giờ vẫn chống tay dưới cằm say đắm ngắm nhìn Nam Khang lúc này cô mới lên tiếng em cũng nghĩ giống anh mặc dù Dũng là người ích kỷ nhưng hắn không có cây gan làm phản đâu huống hồ gì là giết anh trai của em có cho hắn cây gan hổ hắn cũng không biết dùng lão đại thở hắt ra nói việc này cần phải tìm làm rõ Tôi biết con người của Dũng nó theo tôi đến nay đã hơn 10 năm rồi. Ba năm qua tôi đối xử với nó không có tệ nên tôi cũng không muốn tin là nó lại có gan làm phản. Nhưng nó bỏ trốn thế này. Nói là không tin lão Phú là quá miễn cưỡng rồi. Nam Khang nói tiếp Em không hiểu tại sao hôm đó Anh lại không bố trí người mình trong nhà hàng vậy à? Lão Đại nhớ mày nói Cậu không hiểu được đâu Chúng ta đón khách Hơn nữa tôi không nghĩ sự việc lại diễn biến xấu như vậy. Thật là quá chủ quan rồi. Cũng may là có cậu. Chứ nếu không thì tôi cũng chết dưới tay đám người đó rồi. Nam Khang nhớ lại đêm hôm đó khi anh vào trong phòng một mình lão đại đánh với từng ấy người không khỏi làm anh thầm ngưỡng mộ. Lão đại lên tiếng nói tiếp là ở chỗ tôi không nghĩ bạn người Thái Lan đó lại chết hết như vậy. Xem ra có người muốn vu hại Tội danh giết người đó cho tôi rồi. Không phải là anh Phúc đã thay anh gánh chịu hoàn toàn tội trạng đó rồi sao?" Lão đại tiếp, "Cậu ngây thơ vậy sao, nghĩ lại xem, lúc đó ngoài hai thằng bị cậu cản lại ở dưới tầng 1 ra, trong phòng còn tới cả 7 thằng chứ có ít gì. Cậu Phúc bắn được vào người của gã người Thái kia một viên đạn, súng còn tới cả 5 viên. Quy tắc nhà hàng chỉ được phép để trong băng đạn 6 viên thôi." Vậy thì ai thay mặt tôi lấy súng trong tay cậu Phúc rồi bắn chết chúng nó như vậy? Cậu không thấy lạ sao? Nam Khang lúc này mới hiểu rõ diễn biến xảy ra trong phòng. Qua lời kể của lão đại, anh suy tư trong giây lát rồi nói. Anh nói cũng phải. Những người đó giết hết đám người Thái đó rồi để lại khẩu súng vào tay của anh Phúc. Như vậy chẳng phải là hắn giúp anh thoát tội sao? Lão đại gật đầu nói. Đúng là như vậy. Hiện tại gói hàng mẫu bị đánh cháo hôm đó, chính xác là ai thì thật khó nghĩ. Thằng Dũng thì tôi không nghĩ nó có gan lớn đến như vậy đâu. Nó bỏ trốn cũng chỉ là sợ công an mà thôi. Nam Khang đồng tình nói, em cũng có ý này giống anh. Nghĩ tới ngôi nhà của anh Phúc hiện tại, Nam Khang nói. Anh Phúc từng nói, ngôi nhà này là của anh. Lão đại, vậy anh tính sao với ngôi nhà này đây? Em sẽ dọn ra tìm thuê một căn hộ khác. Lão Đại đưa tay lên ngăn lời Nam Khang. Cậu không phải dọn đi đâu cả, cứ ở lại đây. Nếu bây giờ cậu dọn đi, công an sẽ nghi ngờ cậu có xinh sáng đến vụ việc lần này. Nhớ là nếu có công an tới hỏi, cậu cứ nhận mình là em họ của cậu Phúc là được rồi. Nam Khang không nói gì thêm, anh ngồi im nhìn nét mặt hoang mang của Lão Đại. Đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta biểu hiện mất bình tĩnh như vậy. Lão Đại châm điếu thuốc đưa lên miệng làm một hơi... Rồi phì phèo nhạc khói nói Hiện tại cánh tay phải đắc lực của tôi là thằng Dũng cũng bỏ đi rồi Cậu Phúc thì không may qua đời Xem ra người hiện tại tôi có thể tin tưởng Chỉ còn lại một mình cậu thôi Cậu trai trẻ ạ Nam Khang chưa hiểu rõ ý của lão đại vừa nói Anh liền hỏi lại Vậy ý của anh là Lão đại đặt điếu thuốc xuống gạt tà nói Cậu sẽ thay vào vị trí của thằng Dũng Giúp sức cho tôi cậu thấy sao Cậu đồng ý chứ? Nam Khang nói Em dù sao cũng là người mới Với lại nếu đứng vào đó Trong khi kinh nghiệm không nhiều Chỉ sợ không giúp được cho anh Ngược lại còn mang đến nhiều phiền phức Tuệ Như lên tiếng Anh đừng khiêm tốn như vậy Nếu anh không có năng lực Thì anh trai em không có mở lời mời với anh như vậy đâu Hơn nữa hiện tại Ở bên cạnh anh ấy Không có nhiều người có thể tin tưởng được Nếu anh không nhận lời giúp anh ấy thì ai có thể làm được việc này chứ nhưng mà tôi Nam Khang biết việc buôn bán ma túy của lão đại hơn nữa anh rất ghét những việc làm phạm pháp như thế này nhưng nghĩ tới mối thù giết hại gia đình anh năm đó thiết nghĩ có thể thông qua lão đại tìm ra tên cầm súng năm đó cũng không phải là không hợp lý Nam Khang đắn đo trong giây lát mới định mở miệng nói ra quyết định cuối cùng của mình Đây cũng là một quyết định làm anh hối hận nhất cho tới tận những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Được rồi, em đồng ý với anh. Lão Đại vỗ tay xuống mặt bàn, anh ta cười lớn rồi nói. Vậy được rồi, quyết định như vậy đi. À mà chưa hỏi cậu, xe ô tô, cậu biết lái chứ hả? Nam Khang ngại ngùng nói. Dạ, em chưa biết lái. Tuệ Như liền nói. Vậy để em giúp anh đi, em biết lái xe. Em còn thi đỗ có bằng rồi đó. Để em kèm anh Tuy thi sát hạch nhất định anh sẽ đỗ 100 điểm Lão đại tròn xe mắt nói Tệ như em tự tin như vậy sao hả Tệ như cười vui vẻ nói Đương nhiên tổng điểm thi bằng của em là 100 điểm đấy Anh có thể hỏi lão phú Lão đại cao mày Nhắc đến lão giả phú đó Xưa nay tôi không hề để tâm tới ông ta Nam Khang Lần này cậu giúp tôi để mắt tới lão giả đó nhiều một chút Được không Nam Khang cũng đang nghi ngờ Lão Phú chính là người đổi gói hàng mẫu trong tay của Dũng, như lời anh ta nói. Anh liền đồng ý. Vâng, em biết rồi. Anh cứ giao việc này cho em, em sẽ cố gắng. Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Thời gian này công an đang làm rất căng. Cậu cũng hạn chế ra ngoài. Khi nào mọi việc lắng xuống, lúc đó tôi sẽ gọi điện thông báo cho cậu. Vâng. Nam Khang đứng dậy rời khỏi ghế tiễn hai người ra cửa. Tuệ Như quay mặt lại nhìn Nam Khang cười vui vẻ nói. Anh Nam Khang, tối qua em đón anh. Mình cùng tới nhà hàng Giang Như ăn tối được không? Nam Khang cũng đang muốn đến đó. Anh chưa nghĩ sẽ được lý do để có thể đến nhà hàng một chuyến. Thì nay lời mời đúng thời điểm của Tuệ Như làm anh Như mở cờ trong bụng. Được thôi. Vâng, anh nhận lời em thấy vui lắm. Cảm ơn anh, tối nay 7 giờ em sẽ lái xe để đón anh. Tôi đợi cô. Nhất định em sẽ đến đúng giờ Thôi anh vào ngủ lấy một giấc đi Anh không cần phải tìm căn nhà khác đâu Anh cứ ở lại đây Đây là nhà của anh trai em à Tôi biết rồi tự như đám đuối nhìn Nam Khang Cô không muốn về nhưng tiếng còi xe phía sau Như đang thúc giúp cô mau lên xe Miễn cưỡng phải mở cửa xe bước lên Lão đại lập tức lái xe rời đi Lúc này Nam Khang mới quay trở lại phòng khách Anh đặt lưng nằm xuống ghế Trong suy nghĩ của mình, sắp tới anh phải làm thân với Tuệ Như để có thể điều tra lão phúng Anh nghi ngờ ông ta có liên quan đến vụ ám hại lão đại. Nhưng nghĩ lại thật không may cho anh Phúc. Chỉ vì âm mưu của kẻ đứng sau mà anh ấy phải chết một cách oan ức như vậy. Nam Khang ngủ một mạch đến tối. Khi tiếng còi xe vang lên, Tuệ Như ngồi trong xe ô tô dùng tay ấn liên hồi. Lúc này anh mới ngồi dậy nhìn lên đồng hồ. Chết thật! Mình ngủ quên mất Lại khổ với cô ả này rồi đây Thế nào rồi mình ra xe Cô ta sẽ ngồi cản nhằn cho xem Anh ngồi dậy khỏi ghế Thay thật nhanh bộ đồ Vuốt qua loa mái tóc Đi thẳng ra ngoài nói với Tuệ Như Ngồi trong xe ô tô Xin lỗi cô tôi ngủ quên Ngủ quên anh có để em trong đầu không Anh lỡ hẹn như vậy Phải phạt anh thế nào đây Được cô muốn phạt tôi thế nào cũng được Tùy cô Tuệ Như thích lắm chẳng mấy khi có dịp lên mặt với anh chàng này. Tối nay cô sẽ thỏa sức hành hạ anh ta một cách thật là sảng khoái. Được rồi, chính miệng anh nói đấy nhé. Hôm nay thì anh chết với em. Chiếc ô tô sang trọng bắt đầu lan bánh. Chẳng mất quá nhiều thời gian là đã có thể đến trước sảnh nhà hàng Giang Như. Tuệ Như vui vẻ sánh bước bên Nam Khang vào trong. Nhìn thấy lão Phú từ xa. Nam Khang thấy lão ta đứng cạnh một người lạ. Cả hai đang nói gì đó với nhau thì phải Thấy Nam Khang và Tuệ Như lão ta quay sang nói gì đó Rồi gã kia vội vàng đi khỏi nhà hàng Khi đi qua chỗ Nam Khang Gã còn liếc mắt nhìn thẳng vào mặt anh Một cách soi mói hết sức khó chịu Lão Phú chắc hẳn cũng vừa kịp nhận ra được ánh mắt của gã kia Nên liền nói đỡ như thể muốn xoa dịu Nam Khang Vì lão đang nghĩ rất có thể gã mới bỏ đi kia Làm cho anh khó chịu Cậu Nam Khang đừng chấp nhặt người vừa rồi, cậu ta không hiểu chuyện nên thái độ không có được thân thiện như vậy. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu, mong cậu Nam Khang bỏ quá cho. Thật ra Nam Khang cũng không có quá để tâm tới ánh mắt của gã lạ mặt vừa rồi, anh chỉ tò mò muốn biết gã là ai mà thôi. Anh ta là ai vậy? Lão Phú liền nói. Một người từng là cánh tay đắc lực của cậu Phúc. Biết tin cậu ấy qua đời nên đến đây hỏi tôi một bài việc rồi bỏ đi rồi. Nam Khang tò mò hỏi. Hỏi việc gì? Lão Phú ngập ngừng ra điều khó nói. nhưng tuệ như nói vào làm lão không nói không được. Cậu ta hỏi vì sao phúc đột ngột qua đời như vậy? Chuyện gì đã xảy ra tôi hôm đó? Nam Khang biết rõ lão già này đang nói dối. Anh không tin gã kia chỉ hỏi lão ta những câu đơn giản như vậy. Vì nếu... Chỉ có thế thì đâu cần phải tỏ thái độ ra mặt căm ghét anh như kẻ thù vậy Chỉ có vậy thôi sao Đúng thế, cậu ta chỉ hỏi vậy thôi Thế cậu đến thì nói là không tiện ở lại Nên mới bỏ đi vội vàng như vậy Nam Khang đang muốn tiếp tục hỏi Để tìm ra sơ hở của Lão Phú Nhưng ngay lúc này cô gái đang đói bụng đứng bên cạnh Lên tiếng nói vào Anh Nam Khang, chúng ta vào trong tìm một bàn đi anh Em đói rồi Lão Phú cười rồi nói Đúng đó, đến đây rồi thì hôm nay tôi sẽ tìm cho hai người một bàn có vị trí đẹp nhất Vậy tôi cảm ơn ông nhiều nhé, Lão Phú Không có gì Cô chủ đâu cần phải cảm ơn khách sáo như vậy với tôi Nào, đi theo tôi Lão Phú quay người đi trước Nam Khang và Tuệ Như đi theo sau Lúc này cô gái ấy mới thì thầm vào tay anh Anh Nam Khang Lão Phú đang nói dối anh anh không nhận ra sao đương nhiên là nhận ra cô vừa phá hỏng chuyện của tôi đó nếu không thì tôi đã có thể hỏi được gì đó ở miệng ông ta rồi tuệ như đưa tay ra dấu ý muốn Nam Khang bé giọng thôi anh nói nhỏ thôi lão ta nghe thấy bây giờ anh hỏi như vậy chắc chắn lão sẽ nghi ngờ mà đề phòng anh Nam Khang thật chẳng thể ngờ tuệ như phát hiện ra không những thế cô gái ấy còn nhắc nhở anh làm Nam Khang trượt nhận ra rằng Vừa rồi anh đã quá nóng vội mất rồi. Theo sau lão Phú đến một bàn trống, ngồi đây có thể quan sát được toàn bộ quang cảnh ngoài hồ, quả đúng là một chỗ rất lý tưởng dành cho một cặp đôi mới yêu. Tệ Như khá thích thú, cô còn yêu cầu lão Phú mang đến thêm một vài cây nến, để thắp sáng mặt bàn cho thêm phần lãng mạn, nhưng Nam Khang thì chẳng cảm thấy thích thú một đẹo nào. Lão Phú đi rồi lúc này Tệ Như mới nói, Anh đừng như vậy, anh biết không? Anh trai em cũng đang nghi ngờ ông ta, chính là người đứng sau vụ việc vừa rồi. Nam Khang nghe Tệ Như nói thì hết sức ngạc nhiên. Anh đâu ngờ được rằng một việc quan trọng như vậy mà Tuệ Như lại biết. Anh gặng hỏi, vậy sao? Lão Đại có kế hoạch gì không? Tuệ Như định nói ra cho anh nghe, nhưng thấy nét mặt đang rất nóng bội của anh, lại làm cô cảm thấy thích thú, cô nói. Anh xem anh kìa, anh ăn tối cùng em hay là cha hỏi em đây? Đương nhiên là cùng ăn tối rồi. Không thì tôi đồng ý nhận lời đến đây cùng cô, để làm gì chứ? Anh nói dối, anh không qua được mắt em đâu. Anh nhận lời mời ăn tối cùng với em chỉ là vì anh muốn đến đây thăm dò lão phú kia mà thôi. Đúng vậy chứ? Làm sao mà cô biết được tôi muốn đến đây vì chuyện đó? Tuệ Như bật cười, nụ cười ấy quá đẹp. Đẹp đến mức Nam Khang chỉ còn biết lặng người, ngẩn ngơ nhìn vào đôi môi quyến rũ đó, anh chẳng thể nào rời mắt được. Em còn biết nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy. Nếu anh phục vụ em tốt, làm em vui, thì rất có thể em sẽ nói cho anh nghe những gì em biết. Nam Khang mỉm cười, anh biết cô gái bướng bình này đang mang chuyện này ra là một cuộc trao đổi với anh. Nhưng để chiều lòng cô ta thì quá dễ dàng. Việc quan trọng vẫn là biết được thông tin qua những gì Tuệ Như biết. Vì vậy anh đành phải chiều lòng cô gái này một cách miễn cưỡng. Được rồi, vậy chúng ta sẽ cùng ăn tối. Không nhắc đến việc lão phú nữa, chỉ có tôi và cô thôi. Tuệ Như biết rằng những gì mà cô đang nắm trong tay, Nam Khang đang rất quan tâm và anh ta sẽ đồng ý làm theo tất cả yêu cầu của cô. Chỉ vì một mục đích duy nhất chính là được cô nói cho nghe những tin tức bí mật về kế hoạch của anh trai cô đối phó với Lão Phú. Tuệ Như biết rất rõ Nam Khang đang lợi dụng cô để đạt được mục đích của anh. Nhưng cô chấp nhận để anh lợi dụng. Chuyện tình cảm xưa nay luôn rất khó nói. Cô cũng không biết tại sao cô lại có cảm tình với chàng trai đang ngồi trước mặt. Nói cô yêu anh thì chưa chắc chắn. Nhưng nói cô không thích anh thì có thể là quá giả dối rồi. Hôm nay nhà hàng không quá đông thực khách. Nơi này ngỡ như chỉ để dành cho hai người vậy. Tệ Như gọi một chai rượu và cả hai cùng uống với nhau xuyên suốt cả bữa tối. Nam Khang cũng không hề suy nghĩ gì. Anh thản nhiên nói chuyện vui vẻ, uống rượu một cách hết sức tự nhiên không hề giải trừng. Một chai hết rồi tới chai thứ hai và anh say mềm lúc nào chính anh cũng không hề hay biết. Lão Phú đến đứng trước mặt Tuệ Như ông ta liền nói nhỏ vào tai của cô. Cô chủ Cậu ấy say quá rồi, cô muốn thế nào đây? Tuệ Như quay mặt sang nhìn bộ dạng bỡ đỡ đó của ông ta nói Ông nói thế là có ý gì hả? Lão Phú lúc này mới cười nhách miệng nói Cô chủ yêu chàng trai này không phải sao, ông biết gì chứ? Lão phu nói tiếp Nếu như cô chủ đã yêu cậu ta đến như vậy Tại sao không nhân tiện trước lấy cơ hội này biến cậu ta thành người của cô đi? Tới lúc đó cậu ta sẽ không thể rời xa cô được nữa Tuệ Như lắc đầu nói Ông thật nghĩ tôi vì có được tình yêu của anh ta mà bán rẻ bản thân mình như vậy sao? Việc làm hèn hạ như vậy Tuệ Như này tuyệt đối không bao giờ làm đâu Tôi sẽ lái xe đưa anh ấy về nhà mau đỡ anh ấy ra xe cho tôi, nhanh lên Lão Phú có chút ngạc nhiên Không ngờ cô gái này lại cứng rắn đến thế nằm ngoài dự đoán của ông ta rồi Thấy không dụ được Tuệ Như Lão Phú miễn cưỡng làm theo Hai nhân viên được lão Phú yêu cầu đỡ Nam Khang ra xe ô tô của Tệ Như đang đỗ ở bên ngoài, để anh nằm vào ghế sau. Quay lại nhìn hai người nhân viên vừa rồi, Tuệ Như nói. Đây là tiền công hai người đã giúp tôi, đỡ anh ấy ra xe, nhận lấy đi. Cô chủ bọn tôi, nào dám nhận tiền của cô như vậy được? Ông Phú biết được thì sẽ trách mắng chúng tôi đó. Tệ Như cao mày giọng nói trở nên lạnh lùng dứt khoát hơn. Nhận lấy đi. Còn muốn làm việc ở đây, đừng có làm theo những việc làm sai trái của ông ta, biết chưa? Hai người phân vân quay mặt sang nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Đưa tay tới nhận lấy tiền từ tay của Tuệ Như rồi cúi đầu trào. Sau đó cả hai đi thẳng vào trong quán, cũng không đi đến chỗ lão phú đang đứng. Hai người nhân viên đi rồi, lúc này Tuệ Như mới lấy trong túi áo ra một cái khăn. Cô chui người vào trong xe. Long mồ hôi trên mặt của Nam Khang, hôn nhẹ lên chán anh, cô thì thầm. Anh biết không, em không biết có phải là em đã yêu anh rồi hay không. Nhưng anh đừng lo, tuệ như này không phải là hạng phụ nữ lợi dụng lúc anh say, mà ép anh phải ngủ với em đâu. Nói rồi cô quay trở ra, lấy tay vận sức đóng thật mạnh cửa xe ô tô lại, quay trở lên ghế lái, cô khởi động xe rồi lái xe thẳng về nhà của Nam Khang. Nằm khẳng tuy có hơi choáng nhưng chỉ với hai chai rượu vang dành cho phụ nữ uống đó, thì đâu có thể hạ gục anh dễ dàng như vậy được. Lúc này anh mới chờ mình nằm hẳn lên, hai mắt nhìn lên bầu trời qua cửa kính bên trong xe. Anh nghĩ, tuệ như, cô đúng là một cô gái tốt. Tôi xin lỗi vì lần này đã lợi dụng cô. Nhưng tôi có thể hứa, chỉ cần cô giúp tôi làm rõ được bộ mặt thật của Lão Phúng, để có thể trả thù ông ta vì đã hại chết anh Phúc của tôi. Tới lúc đó, tôi sẽ tự nguyện đồng ý yêu cô một cách vô điều kiện. Xe ô tô của Tuệ Như dừng trước cửa nhà của Nam Khang. Cô phải vất vả lắm, mới có thể đỡ được anh vào tới tận giường nằm. Cô chẳng ngại ngùng gì mà giúp anh cởi bỏ áo bẩn đang mặc trên người, giúp anh tháo giày, lau người cho anh rồi mới rời khỏi. Tuệ Như ngồi trên xe ô tô, tiêm cô vẫn còn đang đập thỉnh thịch Và cô nghe rõ từng nhịp từng nhịp một. Cảm giác lúc ánh mắt của cô nhìn thấy cơ thể của anh. Sẵn chắc và khỏe mạnh. Hơi thở của cô lúc ấy sao lại dồn dập đến thế? Trái tim cô sao lại đập mạnh đến vậy? Cô đã thật sự bị Nam Khang cuốn hút. Xích nữa là cô đã không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của anh. Cơ thể anh mà muốn độc chiếm anh cho riêng cô. Nhưng cô đã làm được. Cô đã kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Cô muốn chinh phục anh một cách đường hoàng để chính tay cô nghe thấy. Nam Khang phải thừa nhận với cô rằng anh ấy yêu cô. Lúc đó cô mới thật sự có được trái tim anh, thật sự được sống trong hạnh phúc thuộc về cô mãi mãi. Quay trở lại nhà Nam Khang, anh ngồi dậy đầu hơi choáng Anh nhớ lại lúc nãy khi tuệ như cởi đồ của anh ra. Trái tim anh lúc đó đập mạnh đến mức như một trái bóng sắp nổ tung đến nơi. Tệ Như, cô thật lòng yêu tôi như vậy sao? Tôi chỉ là một thằng không có gì trong tay. Cô yêu tôi đâu có hạnh phúc. Việc anh trai cô buôn bán hàng cấm, cô liệu rằng có biết việc làm của anh ta không? Nếu sau này tôi chính là người giúp anh ta phải dừng lại việc làm đó, thậm chí là hạ anh ta phải ngồi tù, cô sẽ đối xử với tôi thế nào đây? Có hận tôi không? Có còn dành tình yêu cho tôi nữa không? Nam Khang rời khỏi giường, Anh đi đến tủ quần áo, mặc bộ đồ ngủ lên người, đi đến quầy bếp pha một cốc nước chanh uống cho giải rượu, bật phim lên xem. Nhưng đúng ngay lúc này, nữ diễn viên xinh đẹp trên màn hình, đang đi qua đi lại, làm anh nhớ đến anh Phúc. Khi còn sống vẫn luôn rất thích xem phim cô ta đóng, hầu như Phúc xem không bỏ sót một tập phim nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào hai anh em mới còn là hai người xa lạ. Này đã hai cõi âm giường cách biệt, không khỏi làm Nam Khang cảm thấy tim mình đau nhói. Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, việc đầu tiên Nam Khang làm chính là rời khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm cho thật sảng khoái. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rời khỏi nhà, Nam Khang đến thẳng kho hàng. Anh em nhân viên thấy Nam Khang đứng vào vị trí của Dũng. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Trong ánh mắt của họ đang nhìn thẳng vào mặt Nam Khang mà không giấu được sự ngạc nhiên, một người trong số họ lên tiếng hỏi Nam Khang, cậu nói thật hả? Từ hôm nay cậu chính thức làm quản lý, thay cho gã dũng kia sao? Nam Khang gật đầu nói Vâng, đúng vậy, từ giờ trở đi, em sẽ là quản lý mới của kho hàng này Sau câu nói như khẳng định của Nam Khang, tất cả những người có mặt trong văn phòng làm việc đều tỏ ra mừng rỡ Họ vui đến mức nhảy lên, nhìn nét mặt họ còn vui hơn cả Tết nữa. Nam Khang cũng thầm hiểu được tại sao anh em trong kho hàng lại vui đến thế. Chẳng phải là vì một gã hách dịch như Dũng không còn làm việc ở đây nữa rồi hay sao? Nam Khang nói. Các anh em yên tâm, từ giờ Nam Khang em sẽ không để ai bắt nạt, trà đạp mọi người nữa đâu. Chúng tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm Nam Khang ạ. Vậy là chúng tôi từ giờ không phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt nữa rồi. Chúng tôi còn mong gì hơn nữa. Cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Không làm cậu thất vọng đâu. Vậy thì tốt lắm. Hôm nay chúng ta sẽ không phải làm việc. Em mời cả nhà đi ăn một bữa. Có được không? Nam Khang tự mình thường cho anh em nhân viên trong kho một ngày nghỉ. Cũng như để ăn mừng anh thay vào vị trí quản lý của Dũng trước đây. Các anh về nhà tắm rồi thay đồ. Hôm nay em mời các anh đi ăn nhà hàng một bữa. Coi như để mừng em nhận chức, được không? Được, được chứ. Chúng tôi rất vui vì cậu có thể thay châu gã Dũng đáng ghét kia Vậy được rồi. Hẹn các anh 6 giờ tối nay tại nhà hàng Giang Như nhé. Đồng ý không? Sau câu nói của Nam Khang, ai cũng vui mừng không thể diễn tả được bằng lời. Trong mắt họ bây giờ, anh chẳng khác gì là ân nhân của họ. Giúp họ có một cuộc sống tươi đẹp hơn ở tương lai phía trước.